Lúc đó là 5 giờ chiều. Tiểu Long đang trên đường đến nhà Quý Ròm. Bữa nay nó định nhờ thằng bạn thân của nó, chỉ nó cách mày mò computer. Nhà Tiểu Long không có computer. Học môn tinh học, nó toàn phải học trong phòng máy của nhà trường. Học trò nhiều, máy ít, phải chia nhau ra thực hành. Có hôm dành nhau với tụi bạn cả buổi. Đến khi ngồi được vô máy, đã nghe chuông reo hết tiếc. Tiểu Long tức anh ách. Sáng nay cũng vậy. Cô bé ba dạy tin học, bảo hai trò một máy. Tiểu Long được phân chung một máy với thằng Gia Nghĩa. Nhưng thằng Gia Nghĩa ngồi cắm đầu vọc máy từ đầu đến cuối, gần hết tiếc mới giao máy lại cho Tiểu Long. Tiểu Long bấm bấm gõ gõ chừng vài cái, chưa đâu ra đâu đã phải đứng dậy sách đích đi ra nhường chỗ cho học sinh lớp khác. Tiểu Long túm áo thằng Gia Nghĩa ở cửa phòng, mặt đỏ bừng. Mày chơi ăn gian hả mày? Gia Nghĩa trưng bộ mặt ngây thơ. Ôi, mày nói gì oan cho tao thế? Nãy giờ tao học chứ đâu có chơi. Mày ngồi ôm cứng cái máy không chịu nhả ra mà bảo là không ăn gian hả? Gia Nghĩa gãi cổ, nhe răng cười hì hì. Ờ, Tao mê học quá nên quên bén mày ngồi bên cạnh. Nó vẫy tay, giọng biết lỗi. Thôi, lần sau tao nhường cho mày ngồi máy trước. Gia Nghĩa nói vậy, tiểu lâm chỉ biết ngậm bồ hòn. Nó muốn vặt lại. Mày đừng có xạo ke, lần sau chắc gì cô bé ba xếp tao với mày thành một cặp. Nhưng cuối cùng lại thôi, tại nó thật thà nghĩ. Rũi cô lại phân mình với nó vào chung một tổ thì sao ha? Tiểu Long buông áo ra nghĩa, chạy lại tấm áo quý ròm. Nhà mày có máy, chiều nay tao qua chơi, mày chỉ cho tao bài bữa nay nhé. Quý ròm ngạc nhiên. Chứ nãy giờ mày làm gì? Bài bữa nay dễ ợt, giao tiếp với hệ điều hành Windows, giống như trò chơi dành cho con nít thôi mà. Tiểu Long giận dỗi. Trò chơi dành cho con nít chứ đâu có dành cho tao. Đầu tao đã mít đặt, lại bị thằng Gia Nghĩa chiếm mất cái máy suốt tiết học. Quý Ròm sự nhớ hoàn cảnh khó khăn của bạn mình. Tiểu Long nhà nghèo, trong khi bao nhiêu đứa được ba mẹ sắm computer, thì với gia đình Tiểu Long, đó là một sự xa xỉ. Gần đây nhà nó gắn máy điện thoại đã là một cố gắng lớn. Lần nào gặp Quý Ròm và Nhỏ Hạnh, Tiểu lầm cũng hớn hở khoe. Anh Tú, anh Tuấn, tao bảo tháng tới sẽ mua cho tao và nhỏ anh cái computer. Nhưng hết tháng này đến tháng khác, lời hứa của hai ông anh song sinh vẫn chưa thấy thực hiện. Tiểu lầm khoe chán, riết rồi không buồn nhắc gì đến chuyện đó nữa. lòng quý ròm bất giác trùng xuống. Nó nhìn bạn, giọng bùi ngùi. Ờ... Chiều mày chạy qua nhà tao đi. Mày giao tiếp với tao trước, rồi giao tiếp với hệ điều hành Windows sau. Quý ròm thương bạn, nhưng không bỏ được tật bông phèn. Tiểu Long tuét miệng cười. Năm giờ nhé! Khi nói như vậy, Tiểu Long không nghĩ chiều đó nó không tới nhà quý ròm. Đúng ra thì nó định tới. Nó đang đi trên đường mà. Nhưng đang lóc cốc đạp xe, ánh mắt Tiểu Long chợt bắt gặp một đám nhãi trạt tuổi nó đang đánh nhau bên hè phố. Cảnh bọn trẻ đánh lộn đánh lạo ngoài đường chẳng phải là chuyện gì lạ. Tiểu Long gặp hoài nên nó chỉ nhìn lướt qua một cái rồi thản nhiên đạp xe đi. Nhưng rồi Tiểu Long bỗng cảm thấy ngờ ngờ. Nó nhớ hình như bọn đánh nhau có bốn đứa. Ba đứa xúm vào đập một đứa. Máu hiệp sĩ của con nhà võ chợt nổi dậy. Tiểu Long tặc lưỡi. Không được rồi, bọn này ỷ đông hiếp yếu. Và vội vàng quay xe lại. Đúng là ba đứa đang hè nhau nện một đứa thật. Đứa bị bao vây mặc chiếc pool màu trắng lúc này đã vấy bẩn nhiều chỗ. Nó vẫn cố gắng đánh trả, nhưng mỗi lần thoi trúng đối phương được một cái... Là nó lập tức lãnh đủ cả ba cú đánh, cú đá vào người Tiếng bình bịch vang lên như giả gạo Bị ba đứa kia dồn vào chân tường và tấn công dồn dập Thằng áo trắng càng lúc càng thất thế Tiểu Long thấy rõ nó mấy lần định vùng chạy nhưng không thoát Tiểu Long bật chống xe, đánh tách, hét lớn Ê! Dừng tay! Nghe tiếng quát giật Ba thằng kia ngơ ngát quay lại nhìn. Nhận ra kẻ vừa lên tiếng là một thằng nhãi cỡ mình, thằng đứng giữa hừ mũi. Mày là ai mà láo thế? Thằng bên trái cười hình hệt. Trời, tao tưởng công an chứ, hóa ra là một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch. Mày muốn gì? Thằng bên phải hất hàm, rồi nó ngửa bàn tay, ngoắt ngoắt. Nếu muốn nát nhừ như tương thì nhà vô. Tiểu Long sầm mặt, chưa kịp đáp trả, đã nghe thằng thứ tư kêu. Ê, Tiểu Long! Thằng thứ tư là thằng nhãi bị đánh. Tiểu Long giận mình nhìn sang, giận mình thêm cái nữa khi nhận ra nó là thằng Gia Nghĩa. Ủa, mày hãy Gia Nghĩa? Tiểu Long thản thốt. Mày đi đâu mà để bọn mất dạy này vây đánh vậy? Gia Nghĩa đang ấp úng thằng đứng giữa đã nhào vô tiểu long, gầm lên. Mày nói ai là mất dạy hả, thằng kia? có chừng, tiểu long! Thằng gia nghĩa quính quyếu hét, nhưng rồi miệng nó há hốc ra. Tiểu long nhanh nhẹn dạt qua một bên, tay trái gạt cú đấm của đối thủ, chân phải vung lên. Bột một cái, cú đá trúng ngay be sườn thằng đứng giữa, khiến thằng này cúi gặp người ôm bụng rên. Thằng này có nghề, tụi mày ơi! Như hai mũi tên, hai thằng còn lại lập tức bay vô từ hai bên. Nhưng chưa kịp đụng đến chéo áo của đối thủ, tụi nó đã thấy mắt hoa lên. Tiểu Long vọt lên không, mỗi chân đá về một phía. Nó đá mạnh đến mức ống quần bọc gió kêu rẹt rẹt. Đám đánh nhau đâu có đứa nào biết song phi cước là tuyệt chiêu nhờ đó Tiểu Long thành danh. Vừa nghe hai tiếng bợp bộp già nghĩa dụi mắt một cái, đã thấy hai thằng kia văng ra hai hướng, đứa nào đứa nấy đang ường vài nhằn nhỏ. Tiểu Long nhết mép nhìn đối phương. Tụi bay ba đứa đánh một mà không thấy xấu hổ hả? Ruột nở từng khúc, già nghĩa khoái trá đế vô. Có ngon thì lấy một đánh ba như thằng bạn tao nè. Ba thằng kia biết mình không phải là đối thủ của Tiểu Long, Lên lén cúi xuống lượm dép, lẳng lặng chuồng êm. À quên, tụi nó không chuồng êm. Chạy một đổi xa, dường như chưa hết ấm ức, một thằng quay lại chửi động. Đồ, đồ. Nó chưa kịp nghĩ ra phải nói đồ gì cho hả tức. Thằng Gia Nghĩa đã tuét miệng cười. Đồ cậy ít hiếp đông, phải không, Sường? Thằng Sường ở gần nhà Gia Nghĩa. Nhà Gia Nghĩa là cửa hàng bán bánh kẹo. Cách đây mấy hôm, nhỏ Bảo Ngọc, em gái thằng Sường, chạy qua mua kẹo, gặp thằng Gia Nghĩa liền trố mắt lên. Ủa, sao anh ở đây? Tới lượt thằng Gia Nghĩa trố mắt. Mày hỏi lạ, tao không ở nhà tao thì tao ở đâu? Ý em không phải vậy. Nhỏ Bảo Ngọc nhăn mũi. Tại em nghe anh Sường nói, Chiều nay ảnh với anh đi đăng ký học thêm tin học ở trung tâm dạy nghề nào đó mà. Gia Nghĩa cười hê hê. Làm gì có chuyện đó? Thằng Sường nó bịa ra để lấy tiền đi thuộc bia đó. Nó chuyên môn đánh bia độ. Tao còn lạ gì? Đánh bia độ là sao? Gia Nghĩa nhún vai. Là đánh bia ăn tiền chứ là sao? Như đánh bạc vậy mà. Gia Nghĩa liêm diêm mắt. Ngâm ngà cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết, ra chân vào cùm. Nhỏ Bảo Ngọc thoát bụng lại, mồ hôi ứa ra lấm tấm trên trán Lòng nó như thiêu như đốt. Tại thằng gia nghĩa cố tình đổ dầu vô lửa mà. Eo ôi, anh nói gì nghe ghê quá. Bảo Ngọc rụt cổ, anh không xạo em đó chứ. Anh sườn chơi pizza ăn tiền thiệt hả? Mày không tin thì thôi. Gia Nghĩa cười khảy. Bảo Ngọc làm nó tự ái quá. Chuyện đó cả khu phố này ai cũng biết hết. Chỉ có ba mẹ mày không biết thôi. thật bụng, thằng Gia Nghĩa chẳng ghét gì thằng Sường. Cũng chẳng định tâm hãm hại thằng này. Tại thằng Sường trước, thằng Sường tự nhiên lôi nó vô chuyện đi học thêm. Thằng Sường cố tình biến nó thành đồng minh trong chuyện đánh lừa ba mẹ cho nên nó tức mình khai hụt tuẹt những hành vi bất hảo của thằng này. Gia Nghĩa không ngờ những lời tố cáo của mình khiến thằng Sường bị ba mẹ nó cho một trận nên thân. Sau đó, ba mẹ nó lên trường hỏi thăm, phát hiện thằng Sường chuyên cúp tiết đi thuộc Biza. Lại thêm một trận bầm mình bầm mẩy nữa. Thằng Sường xoa mông, bắp hu hu. Thù này không trả không phải là người. Từ bữa đó, Sường rủ thêm hai đứa bạn nữa, suốt ngày rình rập thằng Gia Nghĩa. Con nhà Gia Nghĩa vô tâm, quên khuấy mất cuộc trò chuyện với Bảo Ngọc. Cứ tỉnh bơ lơn tơn ngoài phố. Tới ngày thứ ba thì bị bọn thằng Sường chộp được. Gia Nghĩa kể tới đó, độn ngột thò tay bá vai Tiểu Long. May mà mày tới kịp, nếu không chắc bữa nay tao giống như cái mền rách. Tiểu Long nhìn vết bầm trên mặt bạn, tặc lưỡi. Mày đã giống cái mền rách lắm rồi. Già Nghĩa xoa tay lên gò má, xít xoa. Ờ, tao nghe hơi đau đau. Nó chợt đập bốp một cái vô lưng Tiểu Long. Chà, mày đánh nhau hay ghê, cứ như trong phim ấy. Già Nghĩa năm ngoái học lớp 9A2 trường thống nhất. Nó đâu có biết Tiểu Long là con nhà võ. Nếu thấy Tiểu Long dùng đầu chọi bể gạch, chắc mắt nó còn lé xẹ hơn nữa. Tiểu Long nãy giờ vẫn dắt xe đi bên cạnh bạn. Nghe Gia Nghĩa bốc mình lên mây, nó mỉm cười leo lên yên. Tao đi nhé! Gia Nghĩa lật đật chụp tay bạn. Từ từ đã! Tiểu Long trấn an. Mày yên tâm đi! Tao nghĩ tụi thằng Sường không dám đụng tới mày nữa đâu! Biết bạn hiểu lầm, Gia Nghĩa rối rít thanh minh. Tao đâu có sợ tụi thằng Sường, tao chỉ sợ em gái tao. Mày sợ em gái mày? Tiểu Long dựng mắt lên. Là sao? Mặt Gia Nghĩa xịu xuống. Em tao mà nhìn thấy tao như thế này, chắc chắn nó sẽ mét ba mẹ tao. Gia Nghĩa càng giải thích, Tiểu Long càng thấy đầu mình kêu ong ong. Mặt nó ngệt ra. Chuyện đó thì liên quan gì đến tao? Gia Nghĩa tuyết miệng cười. Bây giờ mày về nhà tao chơi. Em tao có hỏi, mày nói là khi nãy mày chở tao đi chơi, chẳng may va phải gốc cây hay cột điện gì đó, nên mặt mày tao mới đẹp ra như thế này. Tiểu Long gật gù. Ờ, mẹo này hay đấy. Đang siêu siêu, Tiểu Long bỗng lắc đầu quầy quậy. Không xong rồi. Và phải gốc cây sao chỉ có mỗi mình mày bầm mặt? Ôi trời, sao mày thật thà thế? Gia Nghĩa kêu lên, lại vỗ lưng bạn một cái nữa. Này nhé, xe đâm vào gốc cây nhưng đâm nhẹ nhẹ thôi. Mày chống chân được, xe chỉ loạn quạn chứ không ngã. Chỉ có tao ngồi sau là văng xuống đường. Tao hiểu rồi. Tiểu Lâm chớp mắt. Mày thông minh ghê. Hóa ra mày bịa chuyện giỏi không thua gì quý ròm. Gia Nghĩa sung sướng. Thế bây giờ mày về nhà tao nhé? Về ngay bây giờ ấy à? Tiểu Long ngập ngừng hỏi lại, chợt nhớ đến cái hẹn với quý ròm. Thấy bạn có vẻ do dự, Gia Nghĩa hấp tấp nói thêm. Ừ, mày giúp tao đi, rồi mai mốt đến giờ tin học, tao nhường máy cho mày suốt hai tiết luôn. Tao chỉ ngồi bên cạnh xem mày học thôi. Tiểu lòng liếm môi. Nhưng chắc gì tuần tới cô bé ba sẽ xếp tao với mày chung một nhóm. Chuyện đó mày để tao lo. Gia Nghĩa nhún vai. Tao sẽ xin cô. Nghe tao méo máu một hồi thế nào cô cũng siêu lòng. Năng nỉ là nghề của tao mà. Tưởng nó khoe nghề gì lại khoe nghề năn nỉ. Ý nghĩ trong đầu khiến Tiểu Long bất giác phì cười. Gia Nghĩa nhìn chăm chăm vào mặt Tiểu Long, không biết thằng này cười chuyện gì, lại sốt sắn bổ sung. À, tao quên nói với mày, nhà tao bán bánh kẹo. Mày về nhà tao, tao lấy kẹo cho mày ăn. chương 2 Cửa hàng bánh kẹo nhà thằng Gia Nghĩa không lớn như cửa hiệu Kinh Đô hoặc Hỷ Lâm Môn. Chỉ có hai nhân viên bán hàng. Đằng trước là chiếc tủ kính bày các loại bánh hấp dẫn như bánh quy, bánh xớp, bánh sô-cô-la, bánh kem kẹp. Bên trong là một cái giá gỗ chạy sát tường chân các hộp bánh đủ hình dáng, màu sắc và nhãn hiệu từ Bibica, Vinabico, Hanko Food đến Kinh Đô, Hữu Nghị, Hải Hà. Ngay bên dưới là kệ gỗ nhiều nất Xếp thành hình bậc thang, được lấp đầy bởi những chiếc hũ thủy tinh to có nắp đậy màu đỏ. Bên trong bánh quế, kẹo đậu phộng, kẹo dừa đang nhìn ra như mời mọc. Gia Nghĩa chỉ tay vào con nhỏ mặc áo xanh, cài văn đô trắng, ngang mái tóc, khoe. Em gái tao đó, nó tên là Gia Nhân. Tiểu Long giật mình. Em mày tên gì kỳ vậy? Nghe giống như... như... người giúp việc nhà. Gia Nghĩa khoe hiểu biết. Nhân này không có nghĩa là người. Nhân là nhân đức, nhân hậu. Là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Đạo Nho gọi là ngũ thường. Nhà tao có ba anh em. Anh tao là gia trí, tao là gia Nghĩa, em tao là gia nhân. Tiểu Long nghe thằng gia Nghĩa thao thao, bụng phục lăng. Tiểu Lâm không biết con nhà Gia Nghĩa chỉ lặp lại những gì ba nó nói. Khoe hiểu biết xong, Gia Nghĩa ra oai. Gia Nhân! Con em ngước lên nhìn thằng anh. Tiểu Lâm để ý thấy em gái thằng Gia Nghĩa có khuôn mặt trắng trẻo, vần trán rất thông minh. Đôi lông mày của Gia Nhân dài và thẳng, toát ra vẻ tự tin. Nó đeo kính cận, nam hao hao nhỏ hạnh. Nhưng đôi mắt đang đông đưa sau tròng kính, lại trông láo lĩnh giống quý ròm. Gia Nghĩa lại nói, ngực ưỡng ra. Lại đây, tao giới thiệu bạn tao nè. Khi gia nhân lại gần, Gia Nghĩa hào hứng khoe. Đây là Tiểu Long, bạn cùng lớp với tao. Tiểu Long là đệ nhất cao thủ trong giới học trò đó. Mày mà thấy Tiểu Long bay người song phi như Lý Liên Kiệt, chắc mày phục lăng. Vừa nói nó vừa cầm tay Tiểu Long dơ lên cao như trọng tài quyền anh tuyên bố võ sĩ thắng trận, khiến thằng này ngượng đỏ cả mặt, quính quyếu rụt tay lại. Gia Nhân nhìn để nhất cao thủ, kẻ gật đầu. Dạ, em chào anh. Tiểu Long chưa kịp nói gì, Gia Nhân đã quay sang ông anh, cặp lông mày nhăn tít. Mặt anh bị sao vậy? Mặt tao ấy hả? Gia Nhân ấp úng đáp và đá khẽ vào chân Tiểu Long. Cử chỉ của thằng Gia Nghĩa không lọt khỏi mắt em gái nó. Gia Nhân vùng kêu. À, em biết rồi, anh và anh Tiểu Long vừa đi đánh nhau về phải không? Chà, hèn gì mà anh khen tài đánh nhau của anh Tiểu Long rối rít Bậy nào! Gia Nghĩa hừ mũi và lại đá Tiểu Long một cái nữa. Không phải đâu em! Bị đá tới hai cái, Tiểu Long đành đưa tay quẹt mũi, bối rối nói. Nó không hiểu tại sao cái chuyện dễ nói như thế, đột ngột đâm ra khó nói quá chừng. Chắc tại đôi mắt nhỏ gia nhân trong suốt như hai viên bi ve ngâm trong nước. Nhìn vào đôi mắt sáng ngời đó, Tiểu Long có cảm giác như nhìn vào cổ máy phát hiện nói dối. Nên nó cứ lưỡng lựa mãi. Nó sợ gia nhân nghĩ nó là đệ nhất cao thủ về bịa chuyện trong giới học trò. Không phải là sao hả anh? Cổ máy phát hiện nói dối, rọi thẳng vào mặt tiểu Long Không biết cổ máy đó có phát ra nhiệt lượng không mà tiểu Long nghe mặt nóng bừng. Nó lại quẹt mũi, lắp bắp. Là sao hả? Là... là... không có đánh nhau chứ sao? Thấy gia nhân không tỏ vẻ gì lay động trước lời khẳng định của mình. Tiểu Long lật đật nói tiếp, cố quên đi cảm giác đang đúc đầu vô lò nướng. Khi nãy anh chở anh Gia Nghĩa đi ngoài phố, mãi nói chuyện thế là đâm xe vô gốc cây hồi nào không hay. Gia nhân không nói gì, nhưng trong mặt biết nó chả tin tí ti ông cụ nào. Tiểu Long liếc gia nhân một cái, lo lắng hít vào một hơi, Gần cổ mô tả Ghê lắm nhé Đâm một cái đùng Gia Nghĩa đá vào chân bạn lần thứ ba Mặt nhăn hí Mày nhớ lộn rồi Đùng đâu mà đùng Đâm nhẹ nhẹ thôi Ờ anh quên Tiểu Long đưa tay gãi đầu Lõng lẽn Đâm nhẹ hềo à Chỉ có người ngồi phía sau văng xuống đất thôi Anh ngồi đằng trước Cố giữ cho xe đừng ngã May mà chống được chân xuống đất. Nói xong, sợ con em không tin, tiểu Long quay sang thằng anh. Đúng thế không mày? Gia Nghĩa nhìn lên trần nhà, bụng rủa thầm thằng mập tơi bời. Đúng hay không thì mày tự biết chứ. Đây là chuyện thật chứ có phải chuyện bịa đâu mà phải hỏi tao. Tiểu Long quay sang gia nhân, cố ép mình nặng ra một nụ cười. Theo cái cách một đứa học trò không thuộc bài vẫn cười nịnh như thế, để mong cô giáo thương tình đừng hỏi hang gì nó nữa. Nhưng đối diện với Tiểu Long hôm nay là một đứa con gái lòng gan dạ sắc. Nhìn nụ cười gượng gạo vừa vẽ ra trên mặt Tiểu Long, gia nhân chẳng xúc động mảy may. Nó nói, giọng tỉnh khô. Muốn biết thật hay địa, em không cần hỏi anh Gia Nghĩa, cũng không cần hỏi anh Tiểu Long. Gia Nghĩa thấp thỏm. Chứ mày định hỏi ai? Lúc tụi tao đâm xe vô gốc cây, không có ai nhìn thấy hết á. Lúc đó không hiểu sao đường xá vắng tanh. Gia Nhân xoay mình bước ra cửa. Nó vừa đi vừa nói. Em hỏi chiếc xe. Đâm vô gốc cây chắc chắn chiếc xe không móp cũng méo. Thôi, mày khỏi cần hỏi chiếc xe làm chi. Gia Nghĩa thở dài. Nó chẳng móp méo gì hết á. Tụi tao có đâm xe vô gốc cây thật đâu. Chỉ đợi có vậy, gia nhân quay phát lại. Mắt nó nheo nheo sau trồng kính, mặt mày tí tởn như thể vừa bắt được trộm. Vậy là anh và anh Tiểu Long vừa đi đánh nhau về thật phải không? Tao chẳng đánh ai hết, chỉ có tụi thằng Sường vây đánh anh mày te tua thôi. Gia Nghĩa trồng vào mặt vẽ rầu rầu, cố nhấn mạnh hai tiếng te tua. Bộ tịch của thằng anh khiến con em động lòng. Tại sao tụi thằng Sương đánh anh? Thì chuyện hôm trước đó. Gia Nghĩa ấm ức. Nó phịa là nó đi học thêm với tao để khoắn tiền ba mẹ nó. Em gái nó qua mua kẹo, thấy tao ở nhà liền thắc mắc. Thế là mọi chuyện vỡ lỡ. Gia Nhân là con nhỏ thông minh, nó không cần hỏi thêm, chỉ gật đầu. Em hiểu rồi. Tối nay em sẽ mét ba mẹ. Mày độc ác vừa vừa thôi chứ. Gia Nghĩa la hoảng. Mày muốn tao bị ăn đòn nữa hả? Gia Nhân mỉm cười. Nó nói với anh nó mà như thể con chị đang trấn an thằng em. Ba mẹ không phạt anh đâu. Em mét ba mẹ để ba mẹ qua mét với ba mẹ nó. Thế nào nó cũng bị đánh bét đít. Thôi khỏi. Gia Nghĩa khoát tay lia lia. Khi nãy tụi nó bị Tiểu Long trừng phạt là đủ rồi. Mày đừng có làm cho nó thù tao hơn nữa. Anh không muốn ba mẹ biết thì thôi, để em đi lấy dầu sức cho anh. Nói xong, gia nhân chạy lại chân cờ thang đằng sau kệ gỗ, hối hả vọt lên lầu. Gia Nghĩa quay sang Tiểu Long, mặt tí tởn. Mày thấy em gái tao dễ thương không? Bữa đó, Tiểu Long ở chơi nhà Gia Nghĩa đến tối mịt, gần tới giờ cơm mới đạp xe về. Suốt buổi, nó trò chuyện với thằng Gia Nghĩa thì ít, mà trò chuyện với con nhỏ Gia Nhân thì nhiều. Hai anh em thằng Gia Nghĩa đều liến thoắn. Nhưng không hiểu sao, nó thích nói chuyện với nhỏ em hơn, mặc dù thằng anh rất nhiệt tình, cứ chốt chốt lại bốc trộm một nắm kẹo trong hũ, hào phóng nhét vào tay nó. Tiểu Long không mê kẹo. Nhưng mãi nói chuyện với nhỏ em, thằng anh ngồi bên cạnh nhét vô tay cây nào nó đưa lên miệng cây đó. Ăn kẹo nhiều quá, tối đó nó phải thức dậy chạy đi uống nước cả chục lần. Chưa hết, sáng ra vừa lò dò tới cửa lớp, nó còn bị quý ròm tạt nguyên một thùng nước lạnh vô mặt. Mày biết hứa lèo từ bao giờ thế hả? Mập! Quý ròm hầm hầm. Có cảm giác nó sắp sửa phun khói qua lỗ mũi. Mày có biết chiều hôm qua, tao đợi mày đến đỏ cả mắt, không dám đi đâu nữa bước không? Xin lỗi mày nha. Tiểu lòng khụt khịt mũi. Tại hôm qua tao kẹt thần lình. Hôm qua mày đi đâu thế? Tao đâu có đi đâu. Tiểu Long ngó lơ chỗ khác. Xạo đi mày. Quý ròm nhìn mặt bạn lòm lòm. Hôm qua tao đợi mày dài cổ, gọi điện thoại đến nhà mày, nghe nhỏ anh bảo mày ra khỏi nhà từ lúc 5 giờ. đúng thế, Tiểu Long đành khai thật. Thì lúc đó tao đang định chạy đến mày, nhưng dọc đường thấy thằng Gia Nghĩa ở tổ 1 bị một đám vây đánh, thế là tao nhào vô. Thoạt đầu Quý Ròm không tin lắm, tại nó thấy thằng Mập hôm nay khang khát thế nào. Nhưng lát sau... Nghe thằng Gia Nghĩa bô bô kể chuyện Tiểu Long tung người lên không, trổ tài song phi đánh bại một lúc ba đứa ra làm sao, thì Quý Ròm mới hết nghi ngờ. Nhưng Quý Ròm chỉ hết nghi lúc đó thôi. Mấy ngày sau, nó bắt đầu nghi trở lại. Tại mấy ngày sau, Tiểu Long bỗng dưng biệt tâm biệt tích, chẳng thấy qua chơi hoặc gọi điện thoại tán phét với nó như mọi lần. Nó gọi qua nhà Tiểu Long. Bao giờ cũng nghe người nhà bảo Tiểu Long đi vắng. Quý ròm hỏi nhỏ hạnh hỗn rầy có thấy Tiểu Long đâu không? Nhỏ hạnh lắc đầu. Không thấy. Quý ròm ngạc nhiên quá. Gặp Tiểu Long trên lớp, nó vội vàng tóm lấy, nheo mắt hỏi. Mấy bữa nay chiều nào mày cũng đi ngoài đường hết hả? Ờ, ờ... À... Tiểu Long nhìn bạn bằng ánh mắt cảnh giác. Và chiều nào mày cũng thấy thằng Gia Nghĩa bị một đám vây đánh hết hả? Đâu có, ai bảo mày vậy? Tiểu lòng dương mắt ếch, không biết quý ròm đang sỏ xiên. Không có à. Quý ròm gãi đầu, vờ vịt. Thế mà tao cứ ngỡ chiều nào mày cũng bận túng người lên không trổ tài song phi để cứu thằng Gia Nghĩa hết chứ. Tiểu lòng bắt đầu ngờ ngợ. Nó nhìn quý ròm, thấy mặt mày thằng này vẫn nghiêm nghị. Chẳng có vẻ gì đang trêu nó. Nhưng câu nói của quý ròm vẫn khiến nó nghe lành lạnh sống lưng. Nhìn gì mà nhìn? Quý ròm nhét môi. Không đánh nhau thì mày tiêu tốn mấy buổi chiều vừa rồi và chuyện gì? Biết không thể giấu thằng bạn tinh quái này được, tiểu Long đưa tay quẹt mũi, rụt rè. Thầy tao qua chơi nhà thằng Gia Nghĩa. cha Tự nhiên mày lại thân nhau với nó. Chuyện lạ nha? Đang lúng túng, Tiểu Lâm sực nhớ ra một chuyện, mắt liền sáng lên. Nhà thằng Gia Nghĩa bán bánh kẹo. Ra vậy, quý ròm gục gặt đầu. Hóa ra mày qua chơi nhà nó là để được tha hồ ăn bánh kẹo. Tiểu Lâm hí hững. Ờ, tao muốn ăn bao nhiêu cũng được. Nó trả ơn tao chuyện tao đánh đuổi tụi thăng xương giùm nó. Quý ròm lại gật gù. Tuyệt quá! Và Tiểu Lâm lại hí hững hùa theo. Tuyệt quá đi chứ! Nhưng Tiểu Lâm chỉ hí hững được chút xíu thôi. Quý ròm bất thần gầm lên, khiến niềm vui trong lòng Tiểu Lâm lập tức tắt ngón. Mày tưởng ta là con nít hả mập? Từ khi chơi với mày, chưa bao giờ tao thấy mày mê bánh kẹo. Thế mà bây giờ chỉ vì mấy hũ kẹo mà mày dọn tới ở nhà thằng Gia Nghĩa hết ngày này đến ngày khác là sao? Quý ròm làm Tiểu Long rét run Thằng bạn nó, người thì ròm, mà cái miệng rộng quá mang tai Nghe nó gầm gừ, Tiểu Long đã hoảng Cái giọng điều tra như công an truy vấn tội phạm của nó càng làm Tiểu Long toát mồ hôi. Tiểu Long bối rối quá, lại đưa tay quẹt mũi. Làm như nó nhất định không chịu để cho cái mũi ở yên. Thật ra, thật ra... Thật ra sao? Khai thật đi! Quý ròm khoái chí ghim mắt vào bộ mặt đang thủn ra của tiểu Long cất tiếng dục. Tiểu Long liếm môi. Thật ra thì thằng gia nghĩa năng nỉ tao qua chơi với nó. Quý ròm chớp mắt. Chắc là nó muốn mày dạy võ cho nó. Không phải, nó muốn tao qua nhà nó để nó dắt đi chơi. Quý ròm nhìn sửng bạn. Năm nay mày bao nhiêu tuổi rồi Tiểu Long? Tiểu Long ngạc nhiên. Mày cũng biết tao bằng tuổi mày mà. Mày bằng tuổi tao, tức là 15, sắp 16 tuổi. Ờ, thế mà phải có người dắt mày đi chơi. Giọng quý ròm đột nhiên vang vang như phát ra từ một chiếc kèn trumpet. Mày có vừa bị chó dại cắn không vậy? Tiểu Long nhăn mặt. Nhưng sự thật là như thế mà. Sự thật cái đầu mày. Quý ròm phát khùng. Mày muốn tao đập mày hả? Mấp. Quý ròm mà đập tiểu lòng có lẽ không khác mấy sợi lông đập vào bao gạo, chẳng hề hấn gì. Nhưng tiểu Long vẫn sợ. Nó không sợ thằng ròm đập. Mà sợ thằng Ròm giận, cho nên nó nuốt nước bọt. Tao nói thật đó, thằng Gia Nghĩa muốn qua chơi nhà con nhỏ kia, nhưng không dám đi một mình, nên rủ tao đi theo. Mắt Quý Ròm sáng trưng như đèn pha. Con nhỏ nào vậy? Tao nói ra mày cũng không biết đâu, nhỏ này tên Liên, học bên trường Thái Bình. Quý Ròm đảo mắt nhìn quanh. Thằng Gia Nghĩa đâu rồi ha? Tao phải gẹo nó mới được. Đừng, đừng. Tiểu Long hốt hoảng kêu lên. Tao đã hứa với nó là không nói chuyện này với ai. Tại mày không tin tao, tao mới kể cho mày nghe. Thôi, được rồi. Quý ròm láo lĩnh. Tao sẽ giữ kính chuyện này, nhưng với một điều kiện. Tiểu Long hồi hộp. Điều kiện gì? Mỗi khi đi chơi với thằng Gia Nghĩa về, Có chuyện gì hay hay mày kể tao nghe với. Chuyện hay hay là chuyện gì? Quý ròm hấp hái mắt. Chuyện nó qua nhà nhỏ liên đó. Tiểu lòng ngẩn ra. Tao thấy có gì hay đâu. Quý ròm ngạc nhiên. Thế nó không tán tỉnh nhỏ liên à? Không. Mắt quý ròm càng lúc càng trố lên. Chứ nó qua đó làm gì? Thì nó ngồi trên ghế chứ làm gì? Chỉ ngồi trên ghế thôi à? Quý ròm cố nén một tiếng la. Ừ. Thế nhỏ liên đâu? Tiểu lâm chép miệng. Nhỏ liên ngồi trên chiếc ghế khác. Còn mày ngồi chính giữa hai đứa nó? Quý ròm nhét mép, có vẻ đã bắt đầu điên tiếc. Bậy. Tiểu lâm thật thà. Tao ngồi sau lưng thằng Gia Nghĩa. Rồi sao nữa? Ngồi chán rồi hai thằng lết thích kéo nhau ra về chứ sao? Trời ơi là trời! Quý ròm miệng la trời, mặt ngửa lên trời, hai tay cũng dơ lên trời luôn. Mắt nhắm tiệt như đang diễn lại cảnh bố của chú gấu po, bất ngờ phát hiện con trai mình không mê nghề nấu mì gia truyền mà mê tít võ thuật trong bộ phim hoạn hình Kung Fu Panda. Đến khi quý rò mở mắt ra, nhìn xuống đất, chú gấu po, à quên, tiểu Long đã chạy mất. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện.